Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Trường 600 Linh một kiếm tiên chi thương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tay ngọc của Hồng Lăng khua liên tục huy động thần thông thứ linh. Hoàn này khi xưa đến trưởng môn sư bá cũng khen không giúp miệng. Lúc này huy năng của phù bảo đã dần dần yếu đi đối phương muốn thoát thân. Chắc chỉ là trong mộng. Ngươi chạy không thoát đâu." Hồng Lăng vuốt lại vài sợi tóc mai trên, mặt lộ ra vẻ kiều mỹ nhưng sát khí trên người khiến nhân tâm vô cùng kinh hãi. Lâm Hiên thầm nhíu mày, tuy nữ tử này rất khó ứng phó nhưng hắn vẫn còn một thủ đoạn cuối cùng. Tay trái Lâm Hiên lật một cách đem một thanh trường kiếm cầm ra. Trên thân trường kiếm phát ra linh quang lấp lánh nhưng cũng có không những vết xạn nhỏ. Lâm Hiên thở dài trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc, Phi Vân Lạc Tuyết. Kiếm này đã theo hắn một thời gian, nhưng rất nhanh vẻ mặt trở nên kiên quyết. Lâm Hiên lấy ra một tấm lục phù từ trong lòng rồi phun một ngụm máu huyết lên đó. Lục phù sau khi hấp thu thì biến thành màu đỏ như máu. lập tức bốc cháy lên hóa thành huyết sương mù bao bọc lấy tiên kiếm. Lúc này cổ bảo màu lam băng thuộc tính lại mơ hồ lộ ra hồng quang chói. Mắt tỏa ra lệ khí cuồn cuộn tựa như đã bị ma hóa. Đây cũng là một thần thông trong huyền ma chân kinh, tương tự như tu sĩ thông qua bí thuật kích phát tiềm năng bản thân. Đương nhiên về sau, bảo vật nhất định tổn thương cực lớn thậm chí trở thành phế vật. Chúng nhân đều biết luyện chế pháp bảo khó, khan đến cỡ nào nhưng tỉnh. Thế này Lâm Hiên không còn sự lựa chọn nào khác, biến. Lâm Hiên điểm vào Phi Vân Lạc Tuyết kiếm một chỉ, lúc này ánh mắt Hồng Lăng tiên tử tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này vừa rồi thi triển chính đạo công pháp chân chính, làm sao trong nháy mắt lại có thể khu sự đại thần thông của ma đạo? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng động tác của ả vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục đem pháp lực truyền vào thứ linh hoàn tình thế đối với Lâm Hiên ngày càng trở nên bất lợi. Nơi kia truyền thống trận đắc sắp bị kích phát đến cực hạn, vẻ mặt Nguyệt Nhi đầy sốt ruột. Theo sai sự của thần niệm Lâm Hiên, phi vân lạc tuyết kiếm rung lên, dữ dội tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt. Rồi đột nhiên một âm thanh như tiếng rồng ngâm truyện ra, tiên kiếm hóa thành một cự dao to cỡ mấy chưởng bề ngoài đỏ như máu gào thét nhằm phía đối phương. Thấy thế trên mặt Hồng Lăng đầy vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng thốt ra các âm tiết cổ xưa. Tay ngọc phất một cái, linh quang màu hồng tử trong ngọc hoàn phát ra so với trước càng thêm lóa mắt, hóa thành một Quả cầu ánh sáng cực lớn đường kính hơn trượng như sao băng hướng về. Huyết sao đập tới. Trong giây lát áp lực bên phía phù bảo đại giảm. Trong lòng Lâm Hiên, mừng rỡ toàn thân nổi lên ánh sáng màu xanh lui về hướng truyền tống. Trận đôi mi thanh tú của Hồng Lăng nhíu chặt, nhưng hiện tại lúc này cũng không có cách nào ngăn cản. Chơ mắt mà nhìn đối phương đào thoát, vậy sao? Trên chán Hồng Lăng hiện lên một tầng lệ khí, vẻ mặt dứt khoát dường như muốn sử dụng một đại thần thông nào đó thì Lâm Hiên đắc nhanh hơn dùng thần niệm phát ra Phi Vân Lạc Tuyết kiếm, bạo theo hắn quát khẽ một tiếng, linh diễm trong huyết sao đại tăng rồi. Bạo liệt nổ ra giống như muôn mảnh pháo hoa bắn ra tứ phía trông đẹp đẽ vô cùng. Toàn bộ một khoảng không gian nhỏ chấn động mạnh. Sắc mặt Hồng Lăng cuồng biến đem ngọc hoàn tụ thành các quang thuần hộ thân, ngăn cản đòn tự bảo của Phi Vân Lạc Tuyết kiếm. Thiếu gia, trong lòng Nguyệt Nhi mừng rỡ, kết pháp quyết cuối cùng một tầng ánh sáng màu vàng đem chủ tớ hai người bọc ở trong. Nhìn qua tình cảnh phía trước, trong mắt Lâm Hiên lóe ra một tia sáng. Lăng Lệ đưa tay nhẹ nhàng một vẫy một cái, Thiên Nguyên kiếm đã bay về lòng bàn tay của hắn trên rồi hóa thành phù bảo. Ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Hồng Lăng như muốn phún. Lửa, là nguyên anh trung kỳ cổ tu ở thời kỳ hồng hoang tung hoành. Thiên hạ có khi nào lại nếm đâu khổ trong tay một kết đan khí tu sĩ nho nhỏ như thế này? Nhưng bây giờ muốn ngăn cản đã không kịp. Rất nhanh kia, tiếng vù vù lẳng xuống, chủ tớ hai người Lâm Hiên cũng biến mất không thấy tung tích. Một chớp mắt sau Hồng Lang đã hóa giải tất cả công kích, mau chóng bay đến truyền tống trận rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Trận này lần nữa bị kích hoạt, ánh sáng vàng lại lập lòe một lát nhưng rồi trở nên ảm. Đạm vô cùng Lúc này sắc mặt hồng lăng bỗng chốc trở nên xanh xám vô cùng. Đối phương đã đem đầu kia truyền thống trận phá đi. Lòng mang đầy oán hận, nhất thời vị tiên tử mỹ miều này sững sờ ở tại chỗ, không biết qua bao lâu à mới chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp, nhìn không ra phẫn nộ, chỉ có ánh mắt đầy hàn khí khiến người ta phải kinh hãi không thôi. Hừ Lần này coi như vận khí ngươi may mắn, muốn đoạt bảo vật của Ngọc. Huyền tông ta, bổn tiên tử sẽ cho ngươi hiểu thế nào muốn sống không. Thế, muốn chết không được. Nói xong lời này, thân thể mỹ miều của ảo trở nên mơ hồ dần dần tan biến, nhất thời trong động phủ yên tĩnh trở lại, nhưng không lâu lắm lại xuất hai vị nguyên anh kỳ lão quái. Một lão già mặt mũi nhăn nheo xấu xí, một lão khác thì yêu khí mút. Trời, vẻ mặt hai người đều hết sức khó coi. Chính là khổ đại sư cùng Quy Tiêu. Trong mật đạo tàng bảo các có thiết hạ trọng cấm chế. Hai lão quái vật từ bên trong đi ra cũng ăn không ít đau khổ. Tuy nhiên hai lão quái vật thi triển một thần thông kỳ bí nào đó qua Khoảng thời gian đắc tìm đến nơi này. Khổ đại sư vội vàng bay tới truyền Tống trấn, sau một lúc kiểm tra, phát hiện trấn này đã bị phá hủy. Sắc mặt hai lão quái đổi trắng thay đỏ vài lần, cực kỳ giận dữ thề, suốt đời tận lực phải tìm bằng được tên tiểu tử ngoan độc kia, to xẻ vụ